Cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Việc quan trọng là phải tìm ra giải pháp hay những bí quyết sống khi chúng ta bỗng vướng phải tâm trạng mệt mỏi, chán nản, Mệt mỏi, chán nản. Đôi lúc bạn chỉ muốn giải phóng bản thân, thoát khỏi những điều thường nhật, làm những việc mình yêu thích. Không bận tâm thế sự, công việc tại cơ quan hoặc những lo toan trước mắt trong cuộc sống. Bạn thật sự muốn tạm vờ quên một lúc để đầu óc bớt quay cuồng. Bạn cần một động lực mới đủ để giúp bạn vững bước tiếp tục trên con đường xa. Hãy cùng Lan Phương lắng nghe chương trình Góc suy ngẫm tuần này để tìm hiểu thêm về nguồn gốc của những mệt mỏi ấy nhé. Con người sở dĩ không vui vẻ là bởi vì họ toan tính quá nhiều. Có câu rằng không phải chúng ta nắm giữ được quá ít Mà là chúng ta tính toán quá nhiều Đừng nhìn người khác sống hạnh phúc Mà cảm thấy mình bị mất mát và áp lực Kỳ thực, những thứ mà chúng ta nhìn thấy Chỉ là biểu hiện bề ngoài Còn bên trong chỉ mỗi người tự biết Dục vọng và ham muốn của con người Thì nhiều vô cùng, nhiều không kể hết Ai cũng truy cầu cuộc sống cao Mong muốn bản thân có mọi thứ Đạt được mục tiêu của mình Nếu đạt được rồi thì nhất thời cảm thấy vui vẻ, nếu không đạt được thì thấy thống khổ cả đời. Trên thế gian không có thứ gì là hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Nhưng ít ai biết được rằng không hoàn mỹ mới là một dạng đẹp đẽ. Chỉ có không ngừng vượt qua những thất bại, con người mới cảm nhận được niềm vui trong cuộc đời. Con người sở dĩ thống khổ là bởi vì họ truy cầu. quá nhiều. Đời người không thể việc gì cũng thuận theo lòng mình, cho nên đừng thường xuyên nghĩ rằng mình thống khổ. Trên thế giới này còn rất nhiều người sống khổ hơn mình. Người trí tuệ hiểu rõ rằng trong cuộc sống có những ước mơ là xa vời mãi mãi không thành hiện thực được, có một số vấn đề vĩnh viễn không có câu trả lời, có một số chuyện vĩnh viễn không có kết thúc. có một số người xa lạ mãi mãi vẫn chẳng thể làm người thân thống khổ thực sự cũng không phải bởi người khác đem đến cho mình mà chính là bởi sự tu dưỡng của bản thân mình chưa đủ không có khả năng chấp nhận có những việc rất đơn giản nhưng bị con người làm phức tạp lên rồi người ta lại cảm thấy khổ hãy học cách buông bỏ buông bỏ một chút gánh nặng trong tư tưởng suy nghĩ, thản nhiên đối mặt với hết thầy, khiến cho hết thầy thuận theo tự nhiên. Có như vậy chúng ta mới sống được thản nhiên và tự tại một cách đúng nghĩa. Con người sở dĩ phiền não là bởi vì trí nhớ quá tốt. Hết thầy những gì nên nhớ, không nên nhớ đều lưu lại trong trí nhớ của mình. Và chúng ta lại thường xuyên nhớ kỹ những sự tình nên quên đi và quên mất những gì nên nhớ. Người xưa thường nói, người ngốc là người đáng yêu. Sở dĩ người ngốc đáng yêu là bởi vì họ quên mất những sự tình không vui, những lời chế xỉu, cười nhạo của người đời dành cho họ, quên những ân oán trong cuộc đời, quên công danh lợi lộc trong trần gian, quên hết thảy thế giới này, họ sống. Trong thế giới của mình mà vui cười, khoái hoạt với thế giới của họ. Nhưng có nhiều người thà rằng khiến mình không vui chứ không muốn làm người ngốc. Nếu có thể nhớ kỹ việc cần nhớ, quên đi điều cần quên, mỗi ngày lại bắt đầu một ngày mới thì sẽ là lựa chọn tốt nhất. Con người sở dĩ không biết đủ là bởi vì họ truy cầu quá nhiều hư vinh. Người xưa thường nói, Người biết đủ thường vui, nhưng mấy ai đạt được cảnh giới này? Không phải con người đạt được quá ít, mà là mong muốn của con người quá nhiều, nên mới thường xuyên thấy chưa đủ. Trời đất rộng lớn, có đủ những thứ kỳ lạ, có quá nhiều thứ hấp dẫn, mê đắm lòng người. Chúng ta khó có thể không động tâm, khó có thể không ham muốn, khó có thể ngừng ảo tưởng Đứng trước những điều say mê hấp dẫn ấy, Có bao nhiêu người bị cuốn đi Có bao nhiêu người không bị lạc đường Biết đủ mới có thể kìm hãm được dục vọng của bản thân Đứng vững trên đường đời Con người sở dĩ không hạnh phúc là bởi vì họ không có lòng thỏa mãn Mỗi người có một cảm giác và yêu cầu hạnh phúc khác nhau Một người dễ dàng cảm thấy thỏa mãn Thì dễ dàng tìm kiếm được hạnh phúc Người xưa từng có câu hạnh phúc giống như một tòa kim tự tháp có rất nhiều tầng càng lên cao thì hạnh phúc càng ít đạt được hạnh phúc lại càng khó càng là ở tầng dưới thì càng dễ đạt được hạnh phúc kỳ thực hạnh phúc là một loại mong mỏi một loại cảm nhận của tâm hồn chỉ cần chúng ta dụng tâm phát hiện dụng tâm cảm thụ thì sẽ phát hiện ra hạnh phúc không phải ở quá xa mà đang ở ngay bên cạnh mình Chẳng qua những hạnh phúc ấy đã bị chúng ta xem nhẹ, lãng quên mà thôi. Con người sợ giết mệt mỏi là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Cổ nhân thường nói, thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm linh mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn, mệt mỏi do bản thân mình và do liên lụy từ người khác gây ra. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng có người lại chấp trước vào đó. Suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người hiểu rõ nhất về bản thân vĩnh viễn chỉ có bản thân mình. Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vui vẻ cũng là sống qua một ngày, phiền muộn cũng là sống qua một ngày. Vậy